xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi tập truyện ngắn tội ác cha chồng tác giả cổ Nguyệt trời tháng 7 cái lạnh dây dứt theo từng cơn gió luộc vào trong căn nhà Ba gian rộng rãi của gia đình ông Chính Trí Nhưng vì đã quen với thời tiết dùng này, năm nào cũng vậy, nên chẳng ai lấy đó là bận tâm. Ông chính vẫn thẳng nhiên ngồi trên bộ gián gỗ nhìn ra sân, nơi đắc đát, đát dậy hạt mưa phùng. Khuôn mặt ông thoáng tâm chiêu, không rõ đang nghĩ gì. Bỗng phía sau gian lên một giọng nói, khiến ông khẽ giật mình quay lại. Ba, con dọn cơm rồi, bà xuống ăn cho nóng. Đó là Hằng, con dâu ông. Ông không trả lời, chỉ thủng thẳng đứng dậy bước xuống. Hằng cúi đầu lầm lũi theo sau, dán dẻ có phần sợ sệt. Dưới bếp đã có bốn người ngồi chờ bên mâm cơm đầy đủ, canh kho mạng nhạt. Túng là chồng Hằng, vừa thấy ông Chính liền dội kéo ghế, đứng lên lễ phép. À, ba, nay giờ con nấu món canh chua cá trấm ngon lắm, món mà ba thích nhất đó. Ông Chính ung dung ngồi xuống. Đưa mắt nhìn mâm cơm. Rồi khẽ gật gù. Không nói gì cả. Ngọc là em gái túng. Dúng không ưa chị dâu. Liền buộc miệng. Tưởng gì? Mấy món tầm thượng vậy. Ai mà nấu chẳng được. Mà anh hai phải khoe. Ông Mười Thiện là em ruột ông chính. Tính cũng giống Ngọc. Là chẳng ưa cô cháu dâu xuất thân nghèo khó. Liền nhích miệng nói bân quơ. Đúng rồi. Đàn ba thì phải biết nấu đớn nội trợ Chứ hay hó gì mà khoe khoan Đúng là Tuấn bị dội cho hai gáo nước lạnh Bực bội ngồi xuống Trầm giọng nhìn Ngọc Ừ tầm thường vậy thôi Chứ con Ngọc nó có biết nấu không Nó cũng là con gái ở quê đó Luột sao còn không biết Mai mốt để lấy chồng Chắc được ba ngày bị trả về nhà đó Ngọc trợn mắt Định cãi lại Thì giọng ông chính gian lên đầy uy nghiêm Lập tức Không khí căng thẳng bên mâm cơm Dần ngủi ngắt Thôi ăn đi Bớt nói chuyện không đâu lại Trong nhà này Ông chính như một vị quan Nắm quyền quyết định Bình thường ông ít khi lên tiếng chuyện nhỏ nhặt Nhưng hãy đã nói Thì mọi người phải im Vì đó là lúc ông không hài lòng Hằng biết mình chưa được nhà chồng ân thuận Cô chỉ là đứa con gái mồ côi nghèo khó Được mọi tuấn thương yêu Rồi cương quyết Cưới về bất chấp sự phản đối của ông chính Lúc đầu ông rất khó chịu Nghiêm khắc đến mức quá đáng Nhưng dần già Thấy hàng xiên năng tháo giác Quán xuyến việc nhà chu đáo Ông cũng bớt gay gắt Chỉ có Ngọc và ông Mười Thiện Vẫn hay soi mói Họ cho rằng cô không xứng với gia đình này Nên luôn tìm cách hạch sách hạ nhục Mỗi khi Tuấn đi làm Hàng lại bị hai bác cháu chì giết Thế nhưng Hàng đã quen chịu đựng Cảnh ghẻ lạnh suốt bao năm Cô không than trách, cũng chẳng hé răng kể với chồng. Cô biết thân phận mình, không muốn vì mình mà Tuấn xích mít với người thân. Hằng chỉ mong được sống yên bình bên chồng ngày qua ngày là đủ. Tối đó, khi hai vợ chồng nằm trên chiếc giường quen thuộc, Hằng khẽ hoàng tay ôm chồng, thủ thủy. Anh nè, hay là mình sinh một đứa con cho vui nhà vui cửa nghe? Ờ, thì anh cũng đang kiếm con mà em. Tại ông trời chưa cho, cho nên hơi chậm. Em ráng chờ thêm thời gian nữa nghe. Hằng miếng môi gật đầu, tựa vào giai chồng với niềm tin, rồi mình sẽ được làm mẹ như bao phụ nữ khác. Nhưng cô đâu biết rằng, sự thật Tuấn không thể có con, do di chứng bệnh đầu mùa từ nhỏ. Lúc đầu anh cũng không hay, chỉ đến khi nghi ngờ dì cưới đã mấy năm mà chưa có tình vui nên mới đi khám. Ngài nhận kết quả, Tuấn sụp đổ nhưng không dám nói với Hằng sợ cô không chịu nổi. Hằng cũng không nhận ra sự khác lạ ấy cô vẫn chờ đợi một phép màu mong căn nhà thiếu vắng tình thương kia sẽ có tiếng cười của trẻ nhỏ. Ông chính lâu nay không vợ quen cảnh đơn chiếc nên chẳng có ý định đi thêm bước nữa. Ông suốt ngày đóng kín cửa buồn không ai biết làm gì trong đó. Đến bữa, Hằng phải gọi cửa Ông mới ra ăn rồi lại vào Có lần Hằng hỏi chồng Tuấn chỉ lắc đầu à, Anh cũng không biết nữa Chắc là ba thích yên tĩnh thôi Lớn tuổi rồi mà Hằng nghe vậy cũng gật cù Rồi một buổi chiều nọ Ngọc hầm hầm từ trên nhà bước xuống Tay cầm chiếc áo trắng nhà Nó tức giận ném thẳng vào mặt Hằng Nè Chị không muốn giặt đồ cho tôi thì nói thẳng đi Chứ làm vậy coi sao được Ờ cô Úc à có chuyện gì vậy Chị còn hỏi tôi nữa hả Chị nhìn cái áo đi Giặt kiểu gì lem màu Trời đất ơi trời Có nó ngã màu cháu lòng nè Áo tôi mới mai đó mặc được có 1 lần à Ờ chị Chị xin lỗi nghe Thôi để chị ngâm rồi chị giặt lại cho Ngọc dầm chân phình phịch Ngoát cái miệng la lối Làm gian cả nhà Đúng lúc ấy ông chính bước ra Nhớ mày hỏi Có chuyện gì mà mày la làng gì Còn gái còn đứa Không có một chút nét đa gì Ngọc quen được cân chiều Nên chỉ thẳng vào hàng kể tội Hàng sợ hãi Biết mình giống chẳng được ai bên nhà chồng coi trọng Nhưng lạ thay Ông chính không mắng cô như trước Mà quay sang liếc Ngọc Giọng ông trầm xuống Mày lớn rồi không biết tự giặt độ hay sao Phải sai chị hai mày Mày không có tài hả à, Bà Sao này ba bên hả Bà bị ai giữa rồi hay sao Hổng lão! Mày hốc ai cái thói mất dài vậy hả? Chưa dứt câu, Ngọc đã ăn ngay cái tác như trời gián, kèm theo tiếng quát quy nghiêm của ông. Không chỉ Ngọc, mà Hằng cũng bất ngờ trước sự thay đổi ấy. Ngọc tức tối bỏ đi, còn ông chính không hề đuổi theo dỗ dành. Ông quay sang Hằng, giọng trầm ổn. Con đừng có để ý tới nó. Cái tánh đó còn vậy rồi, khó sửa lắm. Để từ từ ba dạy lại cho. Thôi còn là nấu công chịu đi, thằng Tuấn nó sắp về rồi đó. Hằng vô thức gật đầu, ông chính nói xong lại lên nhà, vào buồn đóng cửa kính như thường lệ. Tối đó, Hằng chờ mãi không thấy chồng về, cô lo lắng, bật dậy ra trước cửa ngóng nhìn, chỉ thấy mạng đêm đen đặc quánh. Cô đi tới đi lùi, lòng bồn trồn như có chuyện chẳng lành Và đúng lúc ấy, anh năm hàng xóm hất hải chạy vào sân, giọng quảng hốt, Trời đất ơi, thằng Tuấn nó bị lật ghe ngoài sông lớn, kiếm không thấy sát. Hằng nghe như sát đánh bên tay, mặt trắng bệt, lão đảo hỏi. Anh nói sao? Chồng em bị tai nạn hả? Ừ, nghe nó chìm gần chân cầu á, nước chảy xiết quá không có ai kịp tráo tay. Mọi người đang lặng tìm sát của nó. Hằng ngã phịch xuống nền, ông Mười nghe loán thoáng cũng chạy ra. Mày nói cái gì vậy Năm? Thằng Tuấn nó làm sao? Anh năm kể lại Mặt vẫn còn quảng hút Ông chính bình tĩnh quay vào nhà gọi lớn con Ngọc đâu mà ra đỡ chị hai mày vô buồn nằm sức dầu lá lên đi Tao ra sông kiếm anh hai mày Kêu chú Mười lên đi với tao Nhanh lên Ngọc và ông Mười thiện hất hải chạy lên Ngọc chưa kịp để ý Hằng còn nằm dưới nền Đã hoang mang hỏi Bà nói gì sao phải đi kiếm anh hai Thằng Tuấn nó chìm ghe ngoài sông lớn đi kìa Tao phải ra coi sao Mày ở nhà chăm chị hai mày đi Chào tao với chú 10 về Dứt lời Ông Chính bước nhanh ra ngoài Hất hàm ra hiệu anh năm đi cùng Ông Thiện chưa hiểu hết chuyện Nhưng cũng dội theo Ra đến mé sông Họ thấy đám đông dày quanh một người Nằm trên nền đất lạnh Thân đắp tạm chiếc chiếu cũ Ông Chính nhận ra ngay đó là Tuấn Ông lào tới Đúng là con trai ông Mặt sưng phụ, da bụng bèo bông tróc Viện ngập nước quá lâu Ông Chính ngồi xuống bên xác con nhưng không kêu khóc. Ông chỉ lặng lẽ nhìn một lúc rồi quay sang nói với ông Thiện. À, là chuẩn bị mọi thứ đềm sát rồi về nhà đi. Ông Thiện giống sợ ma hơi trừng chừ Ông Chính thở mạnh. Mày đi kêu người tới phụ đi không cần phải làm. Ông Thiện nghe vậy lần gật đầu chạy đi. Bà con hàng xóm kéo tới nhà ông Chính đông nghịch. Phần gì hiếu kỳ Phận gì muốn phụ giúp tan sự Đám ma vốn chẳng cần mời hằng đau đớn khi thấy xác chồng Cô vật giả ôm ghi túng Đứt mắt rõ xuống thân xác trương phình Chị nằm quảng hốt Chạy tới kéo ra Em đừng có như vậy Để nó đi thanh thản Em làm vậy nó khó chịu thoát lắm đó Nhưng hẳn bất chấp lời khuyên Vẫn lao tới ôm chồng Nỗi đau sinh ly tử biệt Làm sao mà kìm nén nổi Ông chính bình tĩnh lạ thường Gương mặt chỉ thoáng buồn Rồi đứng ra lo liệu tang lễ Ông thiện nép vào một góc Vì sợ tiếp xúc với xác chết Ngọc vẫn lười biến như cũ Không động tay động chân Chỉ ngồi nhìn mọi người tất bật Đến khi hàng ngất xỉu Ông chính quát Mày đưa chị hai bà vô buồn ấy đi Nhiệm vụ của mày có một giây thôi Thì lo cho chú Toàn Đừng có để tao nhắc thêm Ngọc giật mình Dội gật đầu bước tới đỡ hàng vào trong buồn Vừa đi vừa lèm bèm khó chịu. Mệt quá đi, không biết mấy cái giống gì có xỉu hoài à. Đúng là đoạn hại à. Ngọc còn chưa nói dứt câu. Đã bị cái lườm của ông chính làm cho quản dế, dội nín mặt. Đám tang sau đó diễn ra nhanh chóng. Không khí tàn thường bao trùm căn nhà, giống lâu này được xem là danh giá nhất dùng. Vài ngày sau, mọi chuyện dần lắng xuống. Hằng đột nhiên ngã bệnh. Ông chính mời thầy thuốc đến khám. Ai ngờ phát hiện cô đã có thai. Hằng vỡ hòa hạnh phúc. Nghĩ rằng Tuấn đã để lại cho mình một món quà quý giá. Ông chính cũng vui mừng không kém. À, chị hai mày á có thai rồi. Từ giờ mọi việc trong nhà mày tự lo đi. Để chị mày nghỉ ngơi. Mày nhớ vui vẻ đối xử. Chứ để con hằng nó buồn ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng, á, mày không có yên đâu. Bà nói cái gì vậy? Sao con phải làm? Bà có thai thôi chứ đâu có bị liệt. Thai mới con chút xíu à. Ba có cần làm quá vậy không? Cãi nữa thì cuốn đồ ra khỏi nhà. Bấy lậu này tạo nuông chiều mày quá rồi. con gái từng tuổi này không biết nấu cơm giặt vũ là như thế nào. Mày còn nhỏ nhất gì nữa hả Ngọc? Ông nói một hồi khiến Ngọc cúi đầu không dám cãi. Chỉ biết dạ thưa rồi lùi xuống bếp. Khi hằng khỏe lại đôi chút Ngọc cũng vừa nấu xong bữa cơm chiều. Nó bừng mâm ra bàn tráng ướt đẫm mồ hôi. Hằng chưa hề biết việc công chính giao nội trợ cho Ngọc Nên ái ngại hỏi Ờ, ô cô út Sao nay lại nấu cơm vậy? Để chị nấu cho Thôi, không dám Mất công tôi lại bị chửi Bị gì để cháu đích tôm của nhà này mệt từ trong bụng lắm à. Thôi, lo ăn cơm đi Mày bớt nói nhiều lại Còn con đó đang có thai Thầy thuốc nói đứa nhỏ hơi yếu Vì mấy ngày qua con ăn uống thức thường Lại buồn nhiều Giờ con phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi Việc nhà cứ để con Ngọc lo được rồi Ờ, nhưng mà cô Út Đâu có quen làm Con không sao đâu ba Đừng có cãi Thằng Tuấn nó chết rồi Giờ chỉ còn trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng con thôi Ráng mà giữ Sứ, Biết đâu đẻ em gái thì sao Có gì mà chắc chắn dữ Nhưng vừa dứt lời Đã bị ông chính liếc nên dội im bặt Chỉ có ông mời thiện từ đầu đến cuối im lặng lặng lẽ gấp mấy món ngọc nấu bỏ vào chén, nuốt dội dù biết là khó ăn. Sau đó ngọc dần già quen với việc nhà. Hằng thỉnh thoảng dẫn phụ, nhưng hể ông chính bắt gặp là lại mắng ngọc, khiến nó vừa khó chịu vừa sợ. Một buổi chiều muộn Hằng lâm khơm quét sàn bụng đã khá to bỗng nghe văn dẳng có ai đó gọi tên mình. Cô khận lại Đứng thẳng lên nhìn ra mảnh vườn âm u Trong ánh chạm dạng thấp thoáng sau góc xoài già Là một bóng người cao giông giỏng Hơi gầy, tóc ngắn Nhưng phổ một màu đen u ám Hằng chột dạ Gieo mắt nhìn, rồi hỏi lớn Ai đó? Ai ở ngoài đó vậy? Cái bóng khẽ cử động Đồng đừa theo gió Hằng hỏi đến hai ba lần vẫn không ai đáp Tò mò, cô chống tay vào hông Lần ra phía ngoài Vừa đi vừa hỏi Ờ, là ai? Khi nãy gọi tôi có đúng không? Vừa tiếng gió lộng lộng Bỗng gian lên một giọng nói Hằng giật bắn mình lùi lại mấy bước Chất giọng ấy tiếp tục lanh lãnh Như giọng lại từ nơi xa xăm Đi đi Nếu không sẽ không kịp đâu Mình ơi Hằng xứng người Cô nhận ra đó là giọng túng Nước mắt lăn dài trên gò má người đàn bà mất chồng. Cô run rung bước tới ngẹn ngào. Là anh phải không? Anh về thăm mẹ con em có phải không? Vừa dứt lời, sau góc xoài bỗng gian lên tiếng hét như kêu rống. bóng dáng tuấn siêu dẹo, rồi tỏa thành luồng khói đen mỏng như sương, tan dần vào trong bóng tối. Chưa kịp phản ứng, Hằng đã thấy ông Mười Thiện bước ra, nắm tay cô kéo lại. Mày làm sao vậy hả Hằng? Làm sao đứng đây khóc? Chú Mười ơi Anh Tuấn Anh Tuấn về ờ, Cái gì? Mày nói gì? Ờ, thằng Tuấn à, về là sao? Hằng kể lại những gì mình thấy cho ông nghe Ông thiện tái nhật Trung trảy lắc đầu ờ, Không, không thấy nào Ông đứng lắc đầu ngoài ngoài Rồi bất ngờ quay lưng chạy thẳng Vào trong nhà Hằng vẫn còn xúc động Nhưng cũng hoang mang trước phản ứng ấy Gió ngoài trời thốc lên Hơi lạnh cắt da cắt thịt, luồn qua lớp áo bầu. Cô vô thức ôm lấy thân mình, ánh mắt hướng về góc tối âm u, thì thầm đủ để mình nghe. Anh ơi, em nhớ anh lắm, sao anh không cho em nhìn anh dù chỉ một lần? Tối đó, ông Thiện vẫn mang theo nỗi sợ, nằm trên giường trùm mền kính mít. Cả người ông rung lên bần bật, mồ hôi rịnh ra, ướt nhòe văn tráng. Mà chính ông cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì. Đột nhiên, cánh cửa sổ thông ra mảnh giường, bỗng dàn lên chuỗi âm thanh có két, rồi bật mở toan, đập mạnh vào dách, rầm một tiếng. Ông Thiện giật bắn, ngồi phát dậy, ánh mắt quảng loạn, ngó ra ngoài, và lập tức tái mét khi thấy một cái bóng người đứng bên cửa sổ. Dán cao gầy, nhưng tuyệt nhiên không nhìn rõ mặt. Ông quảng đến nghẹt thở, mà vẫn không dám thét lên, vì ông biết thứ đó chắc chắn không phải con người. Trong căn buồn u tối, chỉ leo lét ngọn đèn dầu, ánh sáng không đủ soi rõ hết mọi thứ, chỉ thấy bóng ông thiện rung lên từng nhịp. Bỗng dàn lên một tiếng cười khủng khục ma quái, tiếng cười nương theo gió đêm lạnh bút, đen lõi chui tọc vào tay ông, nhiều muốn đâm thủng ca màng nhĩ Ông vừa sợ vừa đau Toàn thân cứng nở Rồi cái bóng đen đó Bất ngờ áp sát trước mặt Có lẽ ông đã nhận ra Nó là ai Nhưng chỉ còn biết im lặng Trong cơn quảng loạn tính cùng cực Đôi mắt mở lớn Nhìn trân trân vào khuôn mặt đen xì ấy Bên ngoài trời tối sầm Tiếng cung trùng thỉnh thoảng rền lên Càng làm bầu không khí thêm quái dị Như có một thứ gì Đang khuấy động sự yên ổn của căn nhà Dốn bao lâu im liềm Sáng hôm sau Hằng vô tình đi ngang buồn ông Mười Thiện Cô liếc vào Cô quán hồn khi thấy ông Thiện nằm sống xoài Trên nền gạch cũ Hằng quán hốt chạy sọc vào đỡ lấy Cô kêu lên Chú mời ơi chú bị sao vậy Cô lây mãi Ông vẫn không phản ứng Hằng dội hét lên gọi người Ngọc chạy tới đầu tiên Nhưng cũng chỉ biết đứng sửn rồi hét theo Ông Chính đang ngồi thông thả uống trà ngoài gian trước. Nghe tiếng la thì hớt hải chạy vào. Thấy em trai nằm bất tỉnh trên nền lạnh. Ông lao tới tấm dài kéo dậy rồi vỗ mạnh vào mặt chứ chẳng kêu gọi gì. Chừng hơn 10 giây sau, ông Thiện mới chợt tỉnh. Ông hé mắt rồi đột ngột bực dậy lùi lại, gương mặt quảng sợ cực độ, hét bấn loạn. Tránh ra! Tránh xa tao ra! Đồ ma quỷ! Hằng và Ngọc bị dọa cho hú dí Chỉ riêng ông chính vẫn bình thẳng, trầm giọng. Mày không nhận ra ai hết hay sao vậy? Tránh xa tao ra! Ngọc khốt quảng quay sang ông chính. Ba, chú mời bị sao vậy? Chú bị ma nhập hả? Hàng giật thoát khi nghe chữ ma nhập, vô thức nhìn sang ông thiện như muốn kiểm chứng, nhưng lại không dám nhìn lâu. Bình tĩnh đi, bớt nói tào lao lại. Mau xuống bếp nấu cháo cho chú mày. Vậy đừng có đem chuyện trong nhà đi nói cho hàng xóm biết đó. Ngọc nhìn vào mắt ông Chính, không dám cãi, râm rắp dạ nhỏ, rồi lùi xuống bếp nấu cháo. Tài nghề chẳng ra sao, nhưng với ông Mười thì điều đó không quan trọng. Hằng vẫn đứng đờ ra, không biết làm gì, đến khi ông Chính quay qua nói. Thôi con đi nghỉ đi, chuyện chú Mười để ba lo. Chắc dạo này chú hay nghỉ ngợi, đầu óc căng thẳng thôi. Ờ... Nhưng mà có nghiêm trọng lắm không ba? Không sao đâu. Chú còn lâu lâu vẫn vậy từ nhỏ. con ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Để ba lo cho chú. Hằng gật đầu khẽ dạ rồi lui ra. Nhưng tình trạng ông thiện không hề khá hơn. Mà ngày càng trở nặng. Hãy tối đến. Ông la hét điên cuồn. Còn đập phá đủ thứ. Kể cả đồ ăn Ngọc cất công nấu. Ngọc vừa sợ vừa bực. Dần dần cũng không thèm nấu nướng gì nữa. Hằng lo lắng, bèn đem sang buồn ông Thiện một chén cháo hành còn nóng, chậm rãi bước vào. Ông Thiện ngồi trên giường quay mặt vào trong, dán rủ rượi quần áo mấy ngày chưa tắm, mùi hôi tanh bốc lên khó chịu. Hằng chột dạ nhưng vẫn cố dịu dọng. Chú mời ơi, chú ngủ chưa? Ông không phản ứng, cứ ngồi im như tượng. Hằng càng quan mang, cô hít sâu. Gọi thêm mấy lần, ông vẫn trơ trơ. Chú Mười ơi, chú ngủ chưa? Còn có đấu cháu nắm cho chú nè. Chú ráng ăn miếng đi cho khỏe. Ông vẫn không quay lại. dáng dẻ ấy làm Hằng nổi lên một nỗi ngờ vật mơ hồ. Cô quyết định nếu lấy dài ông kéo ra, vừa làm vừa hỏi. Chú Mười, chú có sao không? Nhưng thứ Hằng thấy là một khuôn mặt trắng bệnh, hóc mắt trũng sâu đen xì. Đăng mở lớn nhìn cô. Rồi thân người ông bất ngờ đổ ngửa xuống giường. Hằng quảng loạn. Dứt luôn tô cháo nóng. Lào tới đỡ lấy ông. Chú Mười ơi! Trời ơi chú làm sao vậy? Chú Mười! Có lẽ ông chính nghe tiếng nên vội chạy sang. Có chuyện gì vậy? Ba ơi! Chú Mười bị làm sao rồi? Con không biết nữa. Ông chính lao tới. Bế sóc em trai lên. Khuôn mặt ông tối sầm. Rồi quay qua nói với Hằng. Nó chết rồi Bà nói sao Ch Chết chết chú, chú mời chết ừ. Thôi con trao ngoài kêu con Ngọc vô đây Để bà dạy việc Thêm một cái đám tan nữa diễn ra Trong căn nhà còn chưa tan mùi khói nhang Sau cái chết của Tuấn Bà con hàng xóm dẫn tới giếng Nhưng chẳng ai rõ nguyên nhân Cái chết kỳ lạ của ông Thiện Ông chính cũng không nói gì Chỉ lặng lẽ lo liệu cho em trai Trộm cất ông ngay sát bên mẫu tuấn Căn nhà càng thêm thâm u Khi mất liền hai người Không khí vốn đã yên lặng Nay càng tiêu điều Bụng hằng ngày một lớn Sắp đến kỳ chuyển giả Cô mệt mỏi nằm miết trong buồn Ít khi bước ra ngoài Ông chính lại tỏ ra ân cần hơn với con dâu Chỉ có Ngọc là khó chịu Vì phải gánh hết việc nhà Nó đi ra đi vào Liết vào buồn hằng Buông giọng xiên sỏ Bộ cớ mình mình biết đẻ hàng sao á? Chỉ là đẻ thôi mà làm quá nghe hết nhưng vẫn im lặng. Cô quá rõ tính khí của Ngọc nên chẳng buồn đáp. Tối đó, Hằng uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ đầu hôm. Vừa mở mắt ra, cô giật mình khi thấy gương mặt của ông chính lù lù ngay phía trên, đang nhìn chằm chằm, bạc đôi mắt sáng quắc đầy quái dị. Hằng hốt bật dậy, theo phản xạ kéo mệnh trừng kính người. À, ba, sao ba vô buồn con vậy? Ông chính không trả lời, khuôn mặt ông thoáng nét bí hiểm, khiến hàng càng sợ, cô lùi sâu vào trong giường. Ba, ba tính làm cái gì vậy? Ờ, ba vô coi con ngủ chưa thôi mà. Ờ, có chuyện gì sao ba? Ông chính tiếp tục cười, nhưng nụ cười phá ra hơi lạnh, Ông nhìn đâm đâm vào cái bụng căng tròn của Hằng, giọng trầm đục. Ờ, em bé chắc sắp chào đời rồi ha bà muốn xem nó. Hằng thoáng kinh hoàng, cô cuối nhìn bụng mình. Hai tay vô thức ôm lấy đứa con chưa chào đời, rồi ngước lên rung giọng bà nói gì vậy? Ba, ba coi gì chứ? Con của con còn chưa sinh mà. Nhưng dường như ông không để tâm, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái bụng nhâu cao. Gương mặt lộ rõ vẻ thâm sâu khó đoán Ba Ba ra ngoài đi Đây là phòng riêng tư của con mà Ờ Thôi ba ra Con <cười> nghỉ ngồi đi Lát ba kêu con ngọc qua Đem cháu yến vô cho con tẩm bổ Giấc lời Ông quay lưng đi Nhưng trên khuôn mặt vẫn phản phất vẻ trầm ngâm Giờ đang giấu kính điều gì Hằng ngồi co trúng trên giường Chờ ông đi khuất hẳn mới dám xuống khóa chặt cửa Cô lao mồ hôi Nhớ lại ánh mắt kỳ hoặc của ba chồng Khi nhìn chầm chầm vào bụng mình Trong cuộc ba có ý gì chứ Suốt cả ngày hôm đó Cô không dám mở cửa bước ra Ngay cả khi Ngọc đem cơm tới Hằng cũng lắc đầu bảo mệt không ăn Ngọc đứng ngoài biểu môi Giọng mỉa mài Sắp đẻ tới nơi còn bị đặt ngán Nhà này đúng là vô phúc rước phải bà về đó Hằng nghe thấy hết nhưng cũng không thèm phản ứng hay mở cửa ra để trả lời đứa em chồng cô chỉ ngồi im lặng trên giường để nhớ tới những chuyện vừa qua với một nỗi tâm tư đang vô cùng rối rắm Hằng nhớ tới chồng nhớ tới nỗi đau khi mất đi một người duy nhất để cho cô có thể dựa dẫm ở trong căn nhà mà lúc này Hằng cảm thấy nó không còn được an toàn cho chính bản thân mình nữa Một cơn gió lạnh bất chợt từ đâu không biết lại thổi lùa vào trong căn buồn. Chỉ có leo lét ngọn đèn dầu làm cho Hằng bỗng dưng cảm thấy rụng hình. Cô ngó nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ đang mở. Chỉ thấy bóng của nhánh cây xoài già đang lung lay In Hằng một màu đen đặc quánh trên bức tường gạch đã nhúm màu xưa cũ. Hằng khẽ thở dài. Trôi mắt mệt mỏi đang dần dần khép lại sau một ngày trôi qua với biết bao nhiêu dòng suy nghĩ. Thì bỗng có một luồng hơi lạnh buốt bất chợt phá vào khuôn mặt cô. Hàng cảm nhận được liền mở bừng mắt ra nhìn và đối diện hàng lúc này. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó rất kinh dị. Nó mang dáng dấp không phải của con người với gương mặt trông thật vô cùng ma quái hay trông mắt trắng giả, nước da đen bóng còn ánh lên những vệt máu đỏ tươi giữ xuống dưới cả thân chiếc áo cáo bẩn chảy lòng trong. Hằng trừng đôi mắt vì quá đỗi kinh khiếp. Cô muốn thét lên nhưng không hiểu sao khuôn miệng lại cứ như bị dán keo, chẳng thể nào thốt ra được bất kỳ một âm thanh nào cả. Một giọng cười khùng khục bỗng lên trong căn buồng lạnh lẽo. Nó như vọng tới từ ở cõi A Tỳ, đi kèm với những tiếng rít kéo dài của những ngọn gió đêm đang luồn qua khung cửa sổ. Cả người Hằng cứng đờ như pho tượng, mặc dù cô vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Cái thứ mà quái kia lúc này đã bắt đầu tiến tới sát bên cạnh Hằng. Nó không có thực thể, cứ siêu dẹo trong giống y như một mớ bồi nhùi, nhưng lại có gương mặt méo mó, thoát ẩn thoát hiện, làm cho Hằng muốn dở cả tim ra bởi nỗi sợ giống đã sắp không thể nào chịu đựng. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi Chỉ bằng một cái lắc đầu Hằng bỗng vô thức đưa tay ra Cầm lấy chiếc kéo Đang đặt ở trên bàn cạnh giường Hằng vừa cầm nó lên Kê vào bụng mình và bật khóc Vì cô biết Đó chính là cái thứ ma quái Đang tác động Nhưng cô không thể nào dừng lại được Hằng chỉ biết kêu gào Trong tâm thức Bằng nỗi sợ hãi đến cùng cực Đừng, đừng làm hại con tôi xin đừng làm hại con tôi mà. <cười> Nhưng chiếc kéo lạnh lùng vẫn theo sự khống chế của giọng cười ma quái đang từ từ ấn vào trong cái bụng của Hằng và cho tới khi mũi kéo chỉ còn cách cái bàn chân bé xíu của đứa trẻ đang đạp làm nhô ra một cục u nhỏ thì bất thình lình từ phía cánh cửa sổ ở bên ngoài bỗng dàn lên tiếng bóp một bóng đèn với thân hình cao gầy nhanh như cơn gió lao thẳng vào trong rồi gầm lên một tiếng, như muốn xé tan cả bộ không gian. Chiếc kéo trên tay Hằng đột nhiên rơi xuống nền gạch, nghe đánh soãn, đi kèm theo là tiếng rú lên thất thanh, dễ chừng dư đang rất là tức giận của cái thứ ma quái kia, rồi dần dần biến mất. Hằng đột nhiên bận tĩnh, cô mở to mắt, nhìn vào cái bóng đen có phần hơi quen thuộc ở trước mặt và cũng kịp thời nhận ra nó đã vừa cứu sống mình một mạng. Hằng trung rảy trong làng hơi thở mệt nhọc Cột giới tay ra định yếu lấy cái bóng ảnh mơ hồ đó Nhưng không thể chạm vào Dù chỉ một manh áo mỏng như sương Nước mắt của người thai phụ Đã bắt đầu tuôn ra Chảy dài trên đôi gò má Đã có phần phai mờ giá thanh xuân Bởi cuộc đời lắm gian trương giải dầu mưa nắng Hằng bật khóc Giọng cô gần như lạc đi Anh Tuấn Là anh có phải không? Em biết là anh mà. Cái bóng đèn lúc này khẽ cúi đầu, gương mặt không thể nhìn rõ, nhưng vẫn hiện lên nét thân thuộc mơ hộ, làm cho hàng càng thêm xúc động. Cô nhận ra được chồng mình qua ánh mắt, tuy chỉ là một vong hồn, nhưng làm sao có thể che giấu đi sự yêu thương dành cho người vợ đã từng bao năm chung chăn gối. Đi đi, rời khỏi đây nhanh lên. Giọng của Tuấn đột ngột cất lên. Nhưng lại mang âm điệu vô cùng khẩn trương, nhưng muốn thúc giục, làm cho Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cô vừa trộm lên định hỏi, thì lại có thêm đến vài cái thứ ma quái xuất hiện tràn vào trong căn buồn. Bọn chúng xà tới đùa nhau, quấn lấy thân ảnh Tuấn, mà lôi tuột ra ngoài. Anh đào đớn dãy dụa không ngừng hét lên gian giọng. Nhưng trước khi biến mất, Tuấn còn kịp thời để lại cho Hằng một câu trong đôi mắt đỏ âu, còn hẳn lên những sợi gân máu. Như muốn cô phải nhanh chóng làm theo lời. Trong tủ quần áo, gần cuối cùng, ở phía dưới, quy, quyển sách. Tuấn vừa dứt câu, bóng dáng của anh cũng mất hút theo những thứ ma quái kỳ dĩ đó. Lẫn khuất vào trong màn sương văn và bóng đêm đang cô đặt ở bên ngoài. Hằng không kịp phản ứng, cô gào lên với lặng hơi yếu ớt gọi tên chồng trong bất lực. Cô muốn lao ra ngoài, để chạy theo Tuấn, nhưng cái bụng quá nặng và đau, cơ bản không thể nào thực hiện theo ý của mình được. Cô ngồi ngã phịch, giữa lưng vào tường, trong hai hạng nước mắt đang lăn dài ướt đẫm, những tiếng nấc nghẹn gian lên trong căn buồn thâm trầm u út không rõ sáng. Hằng nhìn theo bóng dáng của chồng, lúc này đã khuất xa rồi, mặc cõi lòng như dụng dở theo nỗi đau và sự thương nhớ đăng dân đầy. Mạng đêm bên ngoài cũng đang dần bao trùm lên chiếc bóng lẻ loi Của người thiếu phụ Trót mang cho mình cái số phận trớ triều Của dòng đời nghiệt ngã Cùng lúc đó Ông chính cũng bước tới gõ cửa buồn con dâu Ông cất giọng nói trầm đục Làm Hằng bỗng giật mình Quay trở về thực tại Con ngủ chưa Hằng dù thức lùi lại Chắc có lẽ vẫn còn ám ảnh Với cái chuyện về xảy ra lúc sáng Cậu đưa tay lao đi dòng nước mắt Đang chảy đầm rìa trên gương mặt Trả lời Đức Quảng Có chuyện gì không ba? Con, con, con sắp ngủ rồi. Ờ, không có gì. bà thấy cả ngày nay con không có ăn gì rồi. Ờ, con không lo cho con, thì cũng phải lo cho con của con nữa chứ. Dạ, con không đuốt nổi cơm. Nhưng mà, con mấy cái bánh ú con ăn được rồi ba. À, thôi được rồi. Vậy con coi nghỉ ngơi sớm đi. bà về buồn ngủ à Bên ngoài trở lại sự lặng yên. Tiếng bước chân của ông chính cũng dần gian xa Làm cho Hằng cảm thấy yên tâm hơn Cô thở vào Lúc này mới nhớ lại lời của Tuấn nói Cô chậm rãi đứng lên Ôm lấy cái bụng nặng nề của mình Bước lại gần tủ quần áo Cô kéo ngăn dưới cùng ra Rồi lật lấy quyển sách Đã có phần hơi ố vàng Hằng nhìn thấy một tờ giấy mỏng Được xếp ngay ngắn ở trên bề mặt quyển sách Cô không chừng chừ cầm nó lên Dí sát vào ngọn đèn để đọc Khuôn mặt của Hằng ngay lập tức biến sắc bởi vì những dòng chữ ở trong tờ giấy chính là kết quả căn bệnh vô sinh của chồng. Hằng ngồi vịt xuống dưới nền gạch tàu cũ kỹ cô vô thức lắc đầu rồi đưa đôi bàn tay sợ lên bụng mình đoạn tự nói mà hai cánh mồi cứ rung lên bận bật. Không thể nào! Ảnh không có khả năng làm cha Vậy thì cái thai này từ đâu mà có? Trong cuộc chuyện này là sao chứ? Hằng không thể hiểu được uẩn khúc trong câu chuyện này. Cô đang vô cùng bấn loạn, rồi nhớ tới những câu nói của Tuấn trước đây. Anh luôn thúc giục và kêu gọi cô đi. Nhưng mà đi đâu? Và tại sao lại phải đi? Thì Hằng vẫn còn chưa kịp hỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô giật mình giò nát mảnh giấy, đem đút gọn trong túi áo, rồi chậm rãi đứng dậy. Ai đó? Là em Ngọc nè, chị hai mở cửa ra cho em với. Hằng mặc dù trong cơn quan mang về cái chuyện vừa rồi, nhưng vẫn cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường. Cô bước ra ngoài, hỏi Có chuyện gì không cô Út Chị mở cửa cho em đi đã. Hằng thở mạnh một cái, rồi đi ra ngoài mở cửa. Ngọc vừa nhìn thấy cô thì liền đon đã tươi cười, chị trên tay một tô cháu yến thơm lừng, đoạn nhìn Hằng. Chị hai anh cháu đi, cái này em nấu mất cả một buổi trời đó, chị mà không ăn, em buồn đó nghe. Hằng khẽ chấp mắt nhìn đứa em chồng với thái độ ngờ giật Bởi vì đây là lần đầu tiên Ngọc tỏ ra nhẹ nhàng mềm mỏng Ngọc nhìn thấy phản ứng đó của cô Bắt đầu níu lấy tay kéo câu hẳn vào trong gian buồn không rõ sáng Ngọc đẩy Hằng ngồi xuống chiếc ghế gỗ Rồi đặt tô cháo lên trên bàn Cười giả lã ờ, Em xin lỗi chị hai Vì thời gian qua đã có những lời nói không có phải phép Em nghĩ lại thì bây giờ anh hai mất rồi Chị ở đây có một mình thôi à Hay để mọi người chăm sóc cho chị nha gì chị đang mang giọt máu của anh hai mà Chị bỏ qua cho em nha Hằng nhìn vào trong đôi mắt của Ngọc Rõ ràng đang hiện lên nét thật lòng Chứ không phải cố tỏ ra thân thiện Trong khoảnh khắc ấy Hằng lại quên đi mọi thứ vừa xảy ra Cô mỉm cười gật đầu Ờ Chị không có giận cô Út đâu Cô Út biết thông cảm và hiểu cho chị như vậy Là tốt rồi Chỉ cảm ơn Út nhiều nghe. Ngọc cười vui vẻ, nó bừng tô cháu lên đưa cho Hằng, rồi bảo câu ăn để bồi bổ cho đứa bé trong bụng. Hằng không nghĩ nhiều, cũng gật đầu rồi từ tốn cầm lấy muỗng mà múc. Chỉ trong phút chốc, tô cháu Yến đã gần như dơi đi một nửa. Ngọc nói Hằng cố gắng ăn để còn có sức chờ ngày sanh nở. Vậy là tô cháu chẳng còn lại một hạt. Trong khoảng không gian yên lặng như tờ Nỉ non có tiếng côn trùng kêu lên rả rích Hòa vào cơn gió của buổi đêm Ném vào trong từng thớ thịt của con người Từng làng hơi lạnh đến cắt da Hàng mơ hồ mở mắt ra Bỗng giật mình kêu lên một tiếng thất thành Khi trông thấy khuôn mặt ông chính hiện ra Với đôi mắt sáng quắc Đang nhìn mình trân trối à, Ba! Sao ba lại ở đây? Ông chính nhách mép mỉm cười Gương mặt xám xịt Hiện lên nét quỷ dị Trong chẳng khác nào một con ác quỷ <cười> Bà nói rồi Bà muốn còi đứa bé Hàng ngồi bật dậy Lùi lại trong vô thức Lúc này cô mới đưa ánh mắt ngó nhìn xung quanh Hàng dẫn ra chỗ mình đang ở Không phải là bên trong căn buồn quen thuộc Mà là bảnh vườn âm u Giống thuộc đất của gia đình bên chồng Một ngọn nến lập lè ma mị bụng lên Tỏa ra một thứ ánh sáng Vô cùng khó chịu Làm cho Hằng cảm thấy rất sợ, cô dòng tay ôm bụng mình, đoạn ngước lên nhìn ông Chính. Ông muốn làm gì? Ông Chính cười lên khủng khục, trên tay cầm một con dao sáng loán, đưa về phía Hằng, cất giọng thâm u. Sao mày hỏi hoài vậy? Tao đã nói là tao muốn coi đứa nhỏ rồi. Nó là một báo vật vô cùng đáng giá. <cười> Hằng thuộc lùi, cô vẫn không thể tin vào lời nói của ba chồng Nhưng nhìn vào thái độ của ông thì rõ ràng, ông không hề đùa giỡn Hằng bỗng nhớ tới mảnh giấy mà Tuấn để lại Cô bắt đầu ngờ giật, rung rộng mà hỏi Không phải chính ông đã <cười> <cười> Nó không phải là của tao Mày muốn biết cha của nó là ai có đúng không? Vậy thì để tao nói cho mày biết Nó là con của thằng Mười Thiện Là chú chồng của mày đó <cười> Tao đã đưa cho nó gói thuốc mê Và nó đã làm rất tốt Nhưng thật tiếc là cái thằng ngu đó Lại không biết điều Định đi nói ra cái kế hoạch của tao Làm cho tao phải mất công tiễn nó đi một đoạn Về đoàn tụ chung với chồng mày Cái gì? Lẽ nào anh Tuấn chết? Không phải do tai nạn sao <cười> Nó là do tao cố tình độc thủng chiếc gà Để nó dòng mạng đó Tại sao chứ Vì nếu như nó còn sống Thì về cái bào thai của mày Không phải của nó sẽ bị lộ Kế hoạch của tao thất bại chứ sao Đúng là cái loài đàn ông vô dụng Có việc cho một con đàn bà chữa đẻ Cũng không làm được Thì giữ lại làm cái gì Hằng ngã phịch xuống nền đất lạnh băng Cô đi hết từ bất ngờ này Đến bất ngờ khác Nước mắt bỗng trực rơi Trên khuôn mặt đen sạm của người thiếu phụ đau khổ Hằng nhìn vào trong chiếc bụng Đang nhấp nhô của mình Cô không thể tin Đứa con mấy lâu này Mình luôn ngại đêm mong đợi Lại là một sản phẩm của tội ác kinh hoàng Và là một âm mưu đen tối Của người ba chồng đáng kính Rốt cuộc là ông muốn làm cái gì Tại sao ông lại hãm hại tôi? Tại sao chú? Tại sao ông giết chồng tôi? <cười> tao cần một cái bầu thai để luyện ngải Nhưng nó phải là giọt máu chính thống của dòng họ phùng mới có thể làm được. Tiếc là cái thằng vô dụng đó nó không có khả năng. Cho nên tao phải nhờ tới chú của mày. Nó đã hứa với tao sẽ giữ bí mật tới cuối cùng. Vậy mà hôm đó nó mới bị dòng hồn thằng Tuấn dọa có một chút à. Đã sợ té đái Chút nữa là khai ra Thì tao phải tiếng nó đi cho ránh nợ Chứ không thôi á, thì phiền phức vô cùng đó Hàng kinh hoàng nhìn ông chính Mặc dù có đau khổ vì chuyện đứa con Không phải của Tuấn Nhưng bản năng làm mẹ Khiến cô vẫn muốn bảo vệ đứa trẻ Ở trong bụng mình Ông là đồ ác quỷ Đồ mất nhân tính Nó chỉ là một đứa con nít Còn chưa kịp chào đời Tại sao ông vẫn tâm đến mức có thể hành động được như vậy Ông Chính ngừng ngay nụ cười. Cương mặt Hằng lên những sợi gân máu đỏ tươi trông thật vô cùng đáng sợ. Nhìn Hằng, nhưng muốn bóp chết cô ngay lập tức. Cầm miệng đi. Mày chỉ là một con cờ. Kể từ khi bước vào trong căn nhà này, mày đã hoàn toàn không có giá trị. Mày nghĩ thời gian qua. Tao để cho mày thánh thôi là vì yêu thương mày sao? Lúc đầu Hằng cũng đinh ninh lạc vậy. Nhưng bây giờ cô đã biết cái tâm địa độc ác của người đàn ông mà cô từng gọi là ba chồng. Hằng cảm thấy rất sợ hãi. Cô bắt đầu muốn tự dậy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể mềm dũng, hoàn toàn không thể dẫn sức. Ông chính chậm chậm bước tới, trên tay vẫn là con dao, vừa đủ nhọn và sắt. Ông nhét mép nhìn Hằng, giọng ông ta tự dưng trở nên khàng nục. Mày không thể thoát được cái số kiếp này đâu con à. Hơ <cười> giờ <cười> giấc lời ông chính đã bước tới sát bên cạnh Hằng rồi túm lấy hai cánh tay của cô bẻ ngoặt ngược ra sau Hằng vì đau nên cố gắng dậy dụa trong vốn sức lực đó không còn nhiều nhưng vẫn đủ gây ra sự cản trở cho ông chính Ngọc bất tình lình xuất hiện nó chạy tới giữ tay Hằng giúp cho ông chính tôi cháu Yến con bỏ thuốc vừa đủ làm cho bà mất sức bà không có phản kháng nổi đâu bà ra tay đi Thầy Bảy nói đứa con nó mang trong bụng Là khắc tinh của nhà mình Cần phải diệt trừ nếu không mang quả đó Mày không tiết lộ chuyện này ra với đó Có biết chưa Ngọc gật đầu Nó tất nhiên sẽ ủng hộ ba mình Bởi vì Hằng vốn chỉ là cái gai Trong mắt của nó kể từ xưa Bây giờ có cơ hội loại bỏ đi cái gai Nó há nào từ chối Mặc dù đó với nó Hằng chưa bao giờ đối xử tệ Hằng bị cho con ông chính khống chế rồi nhét giả lau vào trong miệng, không cho kêu. Cô từ sợ hãi, chuyển sang căm phẫn, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn họ. Nhưng ông chính vốn là người luyện ngải nên đâu có cần quan tâm. con dao trên tay ông chính, lạnh lùng ấn vào trong bụng Hằng, rồi rạch một đường dài, máu tuôn ra ào ạt. Đứa trẻ bị moi ra với hình hài nhóp nháp, vẫn còn trong trạng thái chưa mở mắt. Hằng liệm đi, với thân hình dính đầy toàn máu. Đôi mắt khép hợ ngó ngược lên bầu trời đêm Không có một gì sao Từ ban đầu Ngọc chỉ nghe lời ông chính Và muốn trục bỏ đi cái thai Ở trong bụng của Hằng thôi Nhưng bây giờ nhìn thấy chị dâu đã tắt thở Đâm ra quảng sợ Mặt mày nó xanh chành Đôi mắt nhìn ông Chính Nói lấp bấp Bà tính sao bây giờ Bà Bà chết rồi Ông Chính lúc này Trên tay còn cầm lấy cái bào thai Vẫn đang tuôn trào quyết dịch Vẽ mặt bình thẳng Nhưng trong đôi mắt Lại chứa đựng cái bầu trời tham vọng Ông ta chẳng thèm nhìn lại cái xác của Hằng Mà cất giọng lạnh băng Thì nào đất trộn nó đi Cái khói cứ nói là nó về quê mẹ nó nó đẻ, không có liên quan gì tới nhà của chúng ta." Giơ dứt lời, ông chính đã nhanh chóng đem đứa trẻ đi vào trong nhà. Ngọc ở lại một mình bên cạnh cái xác của người chị dâu, mà nó vẫn thường ngày hay ghét cay ghét đắng. Ngọc sợ hãi vô cùng, nhưng nếu cứ để như thế cũng không phải là cách. Nó đành bấm bụng đi vô trong nhà, lấy một cái ra, đao hố dùng lấy cái xác chị dâu. Bóng đêm giăng bao trùm lên cả khu vườn âm u, che lấp một tội ác đang xảy ra trong chính căn nhà mà mọi người ở trong xóm này vẫn luôn luôn xem là một gia đình khôn mẫu. Ông chính thời gian sau đó cũng ở biệt trong vườn với cái bầu thai không biết để làm gì mà chẳng mấy khi bước ra ngoài. Tới mỗi bữa cơm, Ngọc phải đem lên đặt ngay ở ngạch cửa rồi cho tới khi xong Nó đem đi trở xuống dưới bếp Mà không có quyền được nhìn hay thắc mắc Ngọc ngồi một mình trong căn nhà vốn chỉ ra rộng thênh thang Nhưng vô cùng lạnh lẽo Nó khẽ thở dài thường thược Ngó nhìn vào trong căn buồn của ông chính Đang đóng cửa im tin thích Nó tự nói một mình Không biết làm gì mà cứ ở miếng trỏng vậy Cái nhà vợ như cái chùi Kiểu này chắc kiếm lần nào Lấy vứt cho rồi Ngọc vừa lèm bèm vừa bật dọc Nó bắt đầu không chịu nổi sự buồn chán Đứng dậy mở cửa nhà sau Định bụng đi ra ngoài Để hóng gió đêm Bầu trời lúc này chỉ lát đác Một vài ngôi sao nhỏ lẻ loi Không đủ chiếu sáng xuống dưới nhân gian Nên bảnh vườn có khi mờ khi tỏ Mấy tàu lá dừa Cũng nhịp lên theo ngọn gió đông đưa Đập vào nhau Tạo ra một chuỗi âm thanh nghe xào sạc Không khí có buổi đêm Xe xe lạnh càng làm cho nỗi trống dáng trong tâm hồn của con người thêm trở nên tràn ngập đến thể lương. Ngọc ngồi ở chiếc cầu gỗ bỏ chân xuống dưới mặt ao nghịch nước. Cái cầu cách cánh cửa nhà chỉ có vài bước chân để dùng làm chỗ rửa chén nấu ăn hàng ngày. Rồi bỗng có một cơn gió lạnh lùa qua, len lại vào trong chiếc áo mỏng manh của Ngọc, tóc lên làm nó khẽ rùng mình. Ngọc bất giác quay lại nhìn đằng sau lưng, thì hồn día lúc này đã bay sạch để đầu mất. Một cây bóng trắng mang dáng hình của người đàn bà đang đứng lơ lửng trên mặt đất với mái tóc dài buông xỏa đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt trắng giả dầm miệng đỏ âu dường như đang dễu xuống dưới cầm mấy giọt máu Toàn thân ngọc cứng đợi như tượng đá nó chỉ có thể há hốc miệng ra lắp bấp được dài từ có ma Một cơn lốc nhỏ bất ngờ thổi thốc lên cuốn theo mái đám lá cây xoắn lại thành một dòng tròn Nó làm cho mái tóc dài của cái bóng ma hất tung ngược ra đằng sau, để lộ một khuôn mặt rất rõ ràng. Ngọc nhìn thấy, nhận ra ngay người quen. Nó thở hồng học vì quá đổi sợ hãi, rồi dục đứng lên chạy tót vô trong nhà, đóng cửa cái rầm. Ngọc chạy thẳng vô trong buồn ông chính, nó vừa méo máu vừa gọi. Ba ơi bỏ cửa cho con, ba ơi! Nhưng bên trong đầy lặng yên như tờ, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào. Ngọc quảng loạn đến cùng cực, nó tiếp tục đập cửa, kêu rống lên. Bà ơi mở cửa cho con đi, con sợ lắm, bà Hằng bà về rồi, bà về rồi ba ơi. Cánh cửa lập tức bật mở, ông Chính với khuôn mặt tối sầm xuất hiện, đứng đối diện với Ngọc cất giọng khạn đục. À, mày nói cái gì? Bà Hằng về rồi ba con vừa thấy bà ở ngoài sau hẹ, mặt bà nhìn ghê lắm bà ơi. <cười> Ông Chính nghe xong không nói gì, chỉ điếc mắt nhìn ra ngoài khe cửa với thái độ có ngợp giật một chút mới quay sang nhìn Ngọc nói Bà đi vô buồn ngủ đi, cứ để chuyện này tao lo Thôi, con sợ lắm, bà cho con vô buồn bà ngủ đi, con không có dám ngủ con mình đâu Buồn tao chỉ tao được ngủ thôi, con gái lớn rồi thì ngủ riêng đi Còn cái chuyện con Hằng, tao đã nói là để tao xử lý, cứ yên tâm ngủ đi Không phải nói nhiều. Chỉ cần mày á đừng có bước ra ngoài là được. Ngọc Trực bắn mình vì giọng quát của ông Chính. Nó cụp đầu xuống rồi lý nhí trả lời thêm mấy câu. Rồi lũi đi mất dạng. Ông Chính đứng lại ngó nhìn ra bên ngoài khoảng sân. Qua cánh cửa sổ đang khép hợ. Đoạn nhét mép tự nói một mình trong miệng. <cười> mày giỏi lắm. Chưa qua khỏi 49 ngày. Nên mày dám tắt hoài tắt quái hả? Để tôi coi mày làm được gì cái nhà này Dứt lời Ông ta quay lưng bỏ vô trong buồn Căn buồn âm u Chỉ leo lét ngọn đèn dầu Nhỏ như hạt đậu Không đủ soi sáng cả phạm gì Nhưng vẫn có thể trông thấy vài thứ kinh dị Mà ông chính đang làm Một đứa con nít với cầu thể gầy teo tớp đỏ lầm Đang nằm trong một cái hũ thủy tinh Mắt nó nhắm nghiện Thân người co rúm Với làn da nhăn nheo bé xíu Như một con mèo con Trông rất quái gì Ông chính bước tới nhìn đứa nhỏ đoạn nhít miệng mỉm cười Tự nói một mình <cười> Khi nào tao luyện xong ngái quỷ nhi này Thì con sơ gì không phát tài nữa Rồi tất cả mọi người Sẽ biết tới tao Là thầy bùa giỏi nhất cái sơ này <cười> Cùng lúc đó ở bên ngoài Có một cái bóng người mặc áo trắng Cũng đang lượn lợn xung quanh căn nhà Với những tiếng kêu khóc ai oán Ánh trăng non mờ tỏ Chiếu xuống, rọi vào thân ảnh Làm hiện lên khuôn mặt Còn hằng lên nét quỷ dị Nhưng cũng thật vô cùng đáng thương Ngọc ngồi ở trong buồn Với dáng vẽ co rúm vì sợ Nó rung rảy lên từng hồi Khi nghe âm thanh trên rỉ của hồn ma Ngọc bắt đầu khóc Mồ hôi chan hòa Lẫn nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái xanh Ngọc lấp bắp nói Giọng ra ngoài cửa sổ Chị ơi chị làm ơn đừng có kiếm em Em đâu có làm hại chị đâu Là ba Là ba mà Cô Út ơi Mở cửa cho chị vô nhà với Ai dán cái gì ở cửa Chị không có vô được Ngọc càng nghe Càng kinh hãi Bởi nó nhận ra được Đó đích thị chính là giọng nói của Hằng Ngọc kéo lấy cái mền trùm kính Cả đầu mình Nó nói ngắt quãng trong cổ họng. Làm ơn đi đi, tôi không biết cái gì hết đó, tôi không biết cái gì hết. <cười> Gió lớn nổi lên cuồn cuộn từng đợt, đập vào trong cánh cửa sổ nghe ầm ầm. Mấy đám lá cây cũng đua nhau tràn vào bên trong, xoắn lại phủ khắp lên giường, làm cho Ngọc Như muốn dở tung cả trái tim ra vì sợ. Nó méo máu chỉ liếc mắt ngó chừng, chứ không dám đi ra ngoài để gọi ông chính thêm lần nữa. Ngay lúc này, Giọng nói ma mị lanh lãnh lại cất lên Mang theo cần chó Chui tạt vào trong tay của Ngọc Như thúc dục triệu hồi Đầu óc của Ngọc bỗng dưng quay cuồng Đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài Với hai động tử không còn linh động Nó chậm rãi bỏ chân bước xuống giường Rồi lửng thửng bước đi Giống như một con người vô tri Tiếng nói ấy lại văn vẳng cất lên Lúc này nghe thật gần Mở cửa ra nhanh lên Mở cửa ra Và khi bàn tay của Ngọc đã đặt vào cái then khóa Thì cũng đúng lúc ông Chính xuất hiện kịp thời Ông vỗ một cái thật mạnh lên trên đầu của Ngọc Mày làm cái gì vậy hả? Mày tính chưa? Ngọc trùng mình Đoạn quay qua nhìn ông Chính Nó ngờ ngát à, Ủa ba? Sao ba chưa ngủ? Có vẻ như Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Ông Chính thì không muốn nói, cho nên bình thản hất hàm. À, thôi đi vô buồn ngủ đi, coi về sáng mai hãy nói. Ngọc khẽ ngáp dài, nhưng đầu óc lại đột nhiên toán ván như vừa trải qua một giấc ngủ sâu. Mặc dù chỉ mới đây thôi, nó còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông Chính đợi cho con gái đi khuất, rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài khoảng sân tối đen như mực. Ông ta nghiến răng gầm ngự trong cổ họng. Cái con quỷ cái này, mày muốn lợi dụng con Ngọc để gỡ bùa trấn dữ hả? <cười> mày không đủ khả năng làm chuyện đó, một khi tao còn ở trong nhà này đâu. Một cơn gió lớn thổi lên cuồn cuộn, đập vào trong vách lá, còn mang theo cả một chuỗi âm thanh rít lên, dễ dần như đang vô cùng tức giận. Hằng xuất hiện trong tà áo trắng, cùng với đôi mắt đen ngòm, nhìn đâm đâm ông chính, có cất giọng cao dúc. Chò mà, lão già tà đạo gian ác, ông không có trốn tránh được đâu. <cười> Tao mà phải trốn tránh cái loại dông hồn nhất dướng như mày sao? Mày không còn thời gian bao lâu nữa đâu con à? Hàng điên cuồng gào thét, bởi dông linh của cô không cam tâm về những điều mình phải gánh chịu khi còn sống, cho tới lúc nhận lãnh cái chết quá đau đớn. Ông chính trợn trừng đôi mắt lên. Nhìn Hằng thay cho lời cảnh báo, rồi sau đó đóng cửa quay trở vô trong buồn. Mấy đêm sau đó, Ngọc chỉ biết sự trở về của Hằng là để trả thù, cho nên nó nghe lời ông chính không dám bước chân ra bên ngoài mỗi khi mạng đêm buông xuống. Nhưng Phàm ở đời, hể mà làm điều sai, ác phải gánh chịu báo ứng, luật nhân quả có bao giờ bỏ sót ai đâu. Một đêm nọ, Ngọc đang nằm thiêu thiêu trên giường. Thì bỗng nghe có giọng nói ai đó cất lên bên tai, gọi mình văn vẳng. Ngọc ơi! Ngọc! Mở cửa đi! Ngọc mơ màng mở mắt. Nó ngồi nhổm dậy để lắng tai nghe. Thì quảng hồn nhận ra, đó là giọng ông mười thiện. Ngọc ý thức được chú của mình đã chết rồi, cho nên đâm ra rất hoang mang Nó hỏi ngắt quảng. Chú mời! chú phải không chú đừng có nhắc con mà con sợ lắm <cười> mở cửa ra cho chú đi chú bị đánh đào lắm chú khôngng có vô nhà được chú khôngng có hại hay nhát còn đâu mở cửa cho chú đi Ngọc nhớ lời ba dặn là ban đêm dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa nhưng càng lúc giọng ông Thiện càng giang lênnh Như thúc dục nói như có ma lực để kéo Ngọc ngồi dậy, bước xuống giường đi ra ngoài. Lần này ông chính đã không kịp có mặt để ngăn cản. Nhưng đồng thời, đó cũng chính là cánh cửa để khép lại đời mình. Đứng trước mặt Ngọc là dòng hồn ông Mười Thiện với diện mạo đen đúa trồng thật khó coi. Cái miệng méo máu như đang khóc. Hai con mắt cứ vừa chớp chớp vừa tuôn chảy ra mấy dòng huyết dịch đen ngòm. Ngọc Kinh Hải thét toán lên, rồi bật lùi trở lại. Nó lấp bắp nói trong cổ họng bằng những câu từ đứt đoạn. Ông Thiện ngoát cái miệng rộng ra như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị một bàn tay có nằm móng vuốt đen xì ở đằng sau bóp lấy cổ họng nhất bỗng lên cao. Gương mặt của Hằng xuất hiện lù lù với nụ cười vô cùng quái dị. Cô ném ông Thiện ra phía xa với tiếng hát kêu rống. Hằng cười găng, cất giọng lanh lãnh. Đột chó chết Nên dĩ nhiễn biến bất đi Ông không có xứng để siêu thoát Dứt cầu Hằng quay lại nhìn Ngọc bằng đôi mắt Kỹ toàn trồng đen Nụ cười cô nở rộng trên khuôn mặt trắng giả Còn ẩn hiện vài sợi gân máu Cô Út à Cô khỏe không Chị về thăm cô Út đây Chị ai ơi <cười> Chị hai, đừng mà chị hai, tại sao lại, chị sao lại có thể? Hàng lại cười, nụ cười mang theo một luận sát khí lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, làm cho Ngọc không còn tự chủ được nữa mà quỵ sụp xuống. Nó lắc đầu ngoài ngoại bởi vì biết bản thân mình chắc chắn sẽ không thoát được sự trả thù tàn khốc của người chị dâu mang nhiều thống hận. Cô gọi tôi là chị hai sao? Cô thương tôi từ khi nào vậy cô Út? Cô thương tôi vậy? Tại sao? ạ Cô lại cùng ông ta hãm hại tôi chứ? Tôi chết hoàng chết ức lắm. Tôi đau đớn lắm cô Út cô biết không hả? Xác tôi bị dùi sâu xuống lòng đất. Lạnh lẽo lắm cô Út. Cô độc lắm cô Út à. Giọng hằng nói tới đâu Đứt mắt sợ hãi của Ngọc tuôn trào tới đó. Nó muốn đứng dậy để chạy vào trong buồn cầu cứu ông chính. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ nặng trịch. Cả quay hàm cũng không thể động đậy. Hằng ngay lập tức lướt tới bên cạnh Ngọc. Mái tóc cô bắt đầu buông xỏa ra, quấn chặt với cổ họng của nó. Rồi từ từ riết mạnh. Ngọc không kịp phản ứng. Hay nói đúng hơn là nó không thể phản ứng. Bởi vì quán khí của Hằng lúc này đang bốc ra ngụng ngục. ngục. Hầu như chỉ muốn tước lấy sinh mạng của Ngọc bằng bất cứ giá nào. Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó máu từ trong miệng trong mũi bỗng trào ra, nhụm đỏ cả gương mặt. Nó đổ gục xuống, nằm dài trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Thì cũng là lúc ông chính xuất hiện. Ông ta lại không hề để tâm tới đứa con gái đang nằm bất động dưới sàn đó. nhiều cái cách ông ta đã lạnh lùng ra tay với chính người thân của mình vậy. Hằng thừa biết điều đó, cô bật lùi lại, dùng đôi mắt đen tuyền nhìn đâm đâm lão, cất giọng lành lãnh. Ông đúng là cái độ máu lạnh đó. Kể cả con ruột và em ruột của mình cũng xuống tay được. Thì tôi có nghĩa lý gì? Muốn dùng máu và xác thịt người thân để luyện ra những thứ tà ác như vậy. Nhân quả báo ứng, ông không có thoát được đâu, đừng có dòng tưởng. Ông chính nhất miệng, trên tay còn đang cầm cái hũ thủy tinh. Bên trong có chứa thân xác của đứa trẻ. Đó là một loại ngải quỷ nhi mà ông ta đã cất công để tạo ra bằng chính những sinh mệnh của người thân mình. Hằng nhìn thấy con thì cũng có chút động lòng. Nhưng có lẽ sự oán thù và chấp niệm của cô lớn hơn nên rất nhanh chóng lướt tới định tấn công ông chính. Nhưng một người đã từng dành trọn tận mấy năm để luyện buồn ngải như ông ta thì há lại để một oan hồn như hằng có điều kiện làm tổn thương đến cơ thể mình sao? Ông Chính lập tức mở nút cái hũ thủy tinh dùng một lá bùa dán lên trên đỉnh đầu của nó rồi bắt tay niệm chú. Một luồng khói đỏ nhanh chóng bay dục ra ngoài mang dáng dốc của một đứa con nít ẩn hiện mơ hồ. Nó lao thẳng vào Hằng rồi cầu cấu cắn xé trong tiếng tụng niệm trong ràng của ông Chính. Căn nhà lúc này bỗng trở nên náo loạn nhưng là ở phần âm và mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Hằng chỉ là một vong hồn mang theo quán khí mãnh liệt còn chưa qua 49 ngày nên cơ bản về sức lực tất nhiên cô rất không thể nào đấu lại nổi với Quỷ Nhi mặc dù nó chính là đứa con mà Hằng khi còn sống đã mang ở trong bụng mình ông chính càng lúc càng tụng niệm lớn hơn bằng cái thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ có giới tà thuật mới nghe ra và hiểu được Hằng không chống đỡ được cô bị Quỷ Nhi cắn tới nỗi đỉnh đầu đang bốc ra những cụm khói đen tanh nồng mỏng như xương Ông Chính đắc chí lại càng mạnh tay hơn, tiếp tục dùng thêm một lá bùa khác để đánh, Hồng muốn khiến cho Hằng phải hồn siêu vách tán. Rồi dầu đúng lúc Hằng sắp sửa bị tan biến đi, bỗng có một cái bóng đen xuất hiện bất thình lình, đỡ lấy cho cô một đòn chí mạng từ quỷ nhi. Ông Chính nhận ra ngay, đó là Tuấn con trai mình. Ông nghiến rằng, à, Chẳng phải nó bị âm binh của mình, lồi cố đi rồi sao? Tuấn quay lại nhìn ông chính, đôi mắt anh sáng quắc đỏ ngầu như hai cục than cháy rực trong đêm tối. Ông đúng là đồ độc ác tham vọng, chỉ vì tiền tài vật chất, ông đã đàn tằm giết hại lẫn được không biết bao nhiêu người vô tội, trong đó còn có những người thân ruột thịt của ông. Ông có còn nhân tính không hả? Ông còn chưa kịp nói hay phản ứng gì, thì ở bên ngoài mảnh sân tối đen Bỗng xuất hiện rất nhiều những đốm sáng đỏ lập lè Đó là những đôi mắt của các vong hồn Đã từng bị ông chính xuống tay Dùng buồn ngải để giết hại Chỉ vì tiền Họ lũ lượt kéo vào với những âm thanh gào rú điên cuồng Bằng những hình hài ma quái thống khổ Một số thì đáng thương Còn một số thì hơi có phần kinh dị Chắc chỉ vì mang oán niệm quá lớn Con quỷ nhi chỉ là mới được khai phóng sức mạnh Nên về cơ bản Nó cũng không thể đánh lại với quá nhiều âm binh Được góp nhặt và nuôi nấng Của một thầy bùa cao tay khác Giống xưa này vẫn hay đối đầu với ông Chính Và chính ông ta Đã cứu Tuấn Sau cái lần bị âm binh của ông Chính truy đuổi Ông Chính bị quật ngược Máu hồng trào ra Gục xuống nằm sóng xoài Ở trên nền đất Với đôi mắt vẫn còn đang mở lớn Trần trừng nhìn trần trối lên trần nhà Hằng và Tuấn nhìn nhau Cả hai vợ chồng lúc này đều chỉ còn lại là một mảnh tàn hùng. Nhưng oán niệm đã tan, vì sự trả giá của ông chính đã xong. Mặc dù trong đáy mắt sâu thẳm của Tuấn, vẫn đang ánh lên nhìn cha mình với chút lòng thương xót cuối cùng. trời họ cùng nhau tan biến. Thế mới biết được, ở trong cõi vô minh này, cần phải học lấy những điều mà nhân quả sẽ dạy cho ta sống một cách thiện lành. Con người không giống như cây cỏ, con người có trí, có tâm thiện phải làm sao để giữ cái cốt lõi ấy trong lòng, mới mong được ngã quả. Chứ nếu không ắt báo ứng sẽ tìm tới, có tránh thế nào cũng chẳng lọt được lưới trời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tội ác cha chồng tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng thi đến cuối video. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này thì rất mong là để lại một bình luận cho Thi và Cổ Nguyệt cùng biết thì cảm ơn rất là nhiều Và trước khi tắt màn hình Quý vị lần đầu tiên biết đến kênh sống Truyện Ma ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết Và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi Và chúng ta cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả Cổ Nguyệt bằng cách truy cập vào trang facebook của cô ấy thì có đính kèm Facebook của bạn trong phần mô tả video Và bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon Thì xin hẹn gặp lại Ở những video tiếp theo Thân ái chào tạm biệt